Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Nệ nghe Trần Ninh giải thích như vậy thì cũng hơi thả lòng một chút, nhưng mà họ vẫn còn rất là lo no lắng Bởi vì họ cũng đã nghe qua các phóng viên báo tin rằng vẫn còn 3 người ở trong bệnh viện vẫn chưa có qua cơn nguy kịch. Tống thành Thanh kéo tay áo của Trần Ninh, lo no lắng nhìn tới Trần Ninh. Cha, cha nhất định không được để mẹ vào tù, còn sợ không gặp được mẹ nữa. Trần Ninh bế con gái lên, bóp nhẹ cái mũi nhỏ của cô bé rồi cười đến đói. Nói bừa gì đấy, cha hứa với con là nhất định sẽ không để cho mẹ phải vào tù đâu Tống Thanh Thanh hai mắt sáng lên tuy ngạc nghe nói Thật sao? Trần Ninh cười cười cũng lại nói Cha nửa con khi nào chưa? Tống Thanh Thanh nghe xong thì biển cười khúc khích vui vẻ và nói À đúng vậy, cha đã nói thì đều là làm được Cha là người nại hại nhất mà Tống Sinh Đình vốn là muốn ngủ nửa tiếng Nhưng mà khi tỉnh lại thì cô đã phát hiện rằng đã 4 giờ chiều rồi. Cô vậy mà đã ngủ những 4 tiếng ơ. Trần Ninh vậy mà lại không có đánh thức cô như là đã dặn. Khuôn mặt xinh đẹp của Tống Sinh Đình chẳng đầy no nắng và thức giận. Cô nhanh chóng ngồi dậy, ra khỏi phòng, vừa hay cũng nhìn thấy Trần Ninh đang ở phòng khách. Cô vừa muốn giận dữ chất vấn Trần Ninh tại sao không đánh thức cô đúng giờ? Nhưng mà cô còn chưa kịp nói thì Trần Ninh đã cười nhẹ nói trước. Và sai rồi à? và hay chúng ta đã đến bệnh viện đi, bởi vì bác sĩ phẫu thuật chính cho ba công nhân đó cũng sắp đến Chung hại rồi. Tống Xuyên Đình nghe vậy thì sững sờ. Núp cô đang ngủ, Trần Ninh đã tìm được bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng rồi sao? Ní vậy, nở giận ở trong lòng của cô cũng lập tức liền biến mất. Cô nhìn tới Trần Ninh, trong mắt lóe lên một tia xúc động. Trần Ninh nhất định là thấy cô cả đêm không ngủ nên đã bí mật sắp xếp ổn thỏa mọi thứ trong lúc cô đang ngủ. Tống Xuyên Đình nhìn tới Trần Ninh. Với cả ánh mắt đầy dịu dàng thầm nghĩ Đồ ngốc Anh cũng cả đêm không có ngủ Anh chỉ muốn để cho em nghỉ ngơi sao Còn bản thân của mình thì lại không cần nghỉ Lúc ra ngoài cùng với cả Trần Ninh Cô nhả dòng liền hỏi Trần Ninh à Anh tìm bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng nào vậy Có đáng tin không Trần Ninh liền cười và nói Hoàn toàn đáng tin cậy Về phần là ai em cứ đến bệnh viện Trung Hải Cũng sẽ biết thôi Ngay sau đó thì cả hai lái xe tới Bệnh viện Trung Hải. Phòng bệnh viện ở trong khu vực cấp cứu đang nôn nháo hết cả lên. Hóa ra là một trong ba công nhân bị thương nặng, đột nhiên phát sinh chuyển biến xấu phải được phẫu thuật ngay lập tức. Chủ nhầm khoa ngoại của Bệnh viện Trung Hải là từ Hạ Bảo Minh nói với cả gia đình bệnh nhân rằng tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật chỉ có 10%, yêu cầu gia đình ký tên đồng ý thu xếp tiến hành cam bộ ngay lập tức. Người nhà của bệnh nhân nghe tin chỉ có 10% tỷ lệ thành công Thì đều buồn giàu khóc nóc tạm thiết Không có chịu ký tên tê lên để tiến hành ca mổ. Chủ nhậm tư của bệnh viện Trung Hải Và cả một nhóm người bệnh nhân nhìn thấy Trần Ninh và Tống Dính Đình đến Thì lập tức bao vây nấy hai người bọn họ Chủ nhậm tư liền nói Tống Tổng à, tình trạng của mọi người đã bị xấu đi rồi Đe dọa tới tính mạng Nên cần phải thu xếp phẫu thuật ngay lập tức Người nhà của bệnh nhân thì khóc nóc liền nói Tống Tổng à, chủ nhậm từ nói rằng ông ấy phụ trách ca mổ, cơ hội thành công chỉ có 10%, làm sao chúng tôi có thể ký vào đơn đồng ý cho mổ được đây? Tổng Tổng, không phải cô nói rằng sẽ mời bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng Đường Hải Ba phụ trách phẫu thuật chính sao? Bác sĩ Đường đang ở đâu rồi? Tống Sinh Đình không nói nên lời, nhìn thấy Trần Linh đề cầu cứu, cô cũng muốn rằng hỏi vì bác sĩ nổi tiếng Trần Linh đang nói đến ở đâu? Trần Ninh còn chưa lên tiếng thì một người ở trong đám đông đã tới rồi nói to Tôi ở đây Tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều nhìn về phía của người này Người này bị xưng má với cả gãy một vài chiếc răng. Đó chính là đường Hải Ba Bác sĩ không có đức đã bị Trần Sinh tát sáng đành Đường Hải Ba sải bước tới nhìn thấy Trần Ninh và Tống Sinh Đình với cả ánh mắt oán hận Chu niệm từ nhìn thấy đường Hải Ba Mò hai mắt sáng lên kinh ngạc đến nói trời ạ, bác sĩ ngoại ạ khoa nổi tiếng của Bệnh viện Tư nhân Thiên Sứ Ái, học trò tài năng của quốc sĩ vô song Trần Viện trưởng, Đường Hải Ba, Bác sĩ Đường. Chu Nhâm từ kích động liền nói, nếu như bác sĩ đã Đường đến đây, thì chính tôi nghĩ rằng cơ hội mổ thành công ít nhất là 50% đó. Người nhà của bệnh nhân đều tỏ ra hưng phấn khi hay tin rằng người này chính là Đường Hải Ba. Phấn khởi vô cùng nói rằng Tống Tổng mời được bác sĩ Đường làm phẫu thuật chính thì tốt quá rồi Đường Hải Ba thì lại cười nhìn nói Thực xin lỗi mọi người tôi chỉ đi ngang qua đây không phải tới đây làm phẫu thuật cho bệnh nhân đâu Người nhà của bệnh nhân vừa nhìn thấy tia sáng hy vọng Bây giờ nghe bác sĩ Đường nói như vậy thì tất cả đều phải ngây ngốc Mọi người thất thần nhìn tới Tống Dính Đình Tống Tổng ạ không phải rằng sáng nay cô nói sẽ mời bác sĩ Đường làm phẫu thuật chính hay sao chứ Đây là chuyện gì vậy Tống sinh đình lúc này cũng rất là no nắng, nhanh chóng nói với cả đường Hải Ba. Bác sĩ Đường à, tôi đồng ý với điều kiện của ông rồi. Ông phẫu thuật cho ba người bị thương nặng này đi, thì tôi sẽ chi trả cho ông 6.000 vạn nhân dân tệ. 6.000 vạn tệ sao? Mọi người có mặt đều há hốc mồm. Họ biết rằng bác sĩ Đường chuyên chữa trị cho những người giàu, nhưng mà họ không ngờ rằng tiền phí của bác sĩ Đường lại cao khủng khiếp tới như vậy. Ngay cả người nhà của bệnh nhân cũng đã im lặng. Họ cảm thấy rằng việc Tống Sinh Đình sẵn sàng chi ra nhiều tiền như vậy để cứu sống ba người lao động bình thường đã cho thấy rằng lương tâm của Tống Sinh Đình rồi. Tuy nhiên thì điều khiến tất cả mọi người đều chết nặng chính là sau khi nghe Tống Sinh Đình nói xong thì đường hải ba lại cười nạnh đến nói. Điều kiện buổi sáng của tôi là 6.000 phản tệ, nàm phí vất vả. Nhưng mà lúc đó cô không có đồng ý. Chồng cô lại còn làm tôi bị thương, thậm chí còn bắt tôi phải quỳ xuống cầu xin tha thứ. Bây giờ điều kiện của tôi không còn đơn giản chỉ là 6.000 vạn tệ nữa. Lét mặt của Tống Sinh Đình trở lên rất xấu. Cô khó khăn để nói. Ông còn có điều kiện gì nữa Đường Hải Đường nhìn tới Trần Ninh nhìn cười nói. Ngoài việc phải trả tôi 6.000 vạn tệ, phí vất vả ra. Tôi còn muốn Trần Ninh quỳ xuống xin lỗi tôi. Tôi muốn cậu ta liếm giày cho tôi. Mọi người tại hiện trường đều lao động lên. Ai cũng cảm thấy rằng bác sĩ đường này thật là tham lam và độc ác. Xác mặt của Tống Sinh Đình tái nhợt không biết phải làm sao Cô không thể đồng ý yêu cầu của đường Hải Ba Không thể để cho Trần Ninh quỳ xuống xin lỗi đường Hải Ba Này càng không thể để cho Trần Ninh nếm giày của đường Hải Ba Nhưng mà nếu như cô từ chối Thì không ai có thể cứu sống người công nhân đang hấp hối kia Rất có thể sẽ phải nhìn người công nhân đó mất mạng Cô không có giết người Nhưng mà người ta lại vì mà cô mà chết Cô sẽ mang tội suốt đời đúng lúc khuôn mặt xinh đẹp của tống sinh đỉnh tái nhợt, cơ thể khá run lên, không biết phải lựa chọn như thế nào. Trần Ninh đột nhiên vươn tay nắm lấy tay của cô, truyền cho cô sức mạnh ấm áp. Trần Ninh nhìn thấy Đường Hải Ba lạnh lùng để nói: một tên khốn năng bầm như ông mà cũng xứng để tôi cầu xin hay sao? Đường Hải Ba nghe Trần Ninh nói ông ta chỉ là một tên năng bầm thì lập tức mở to mắt không thể tin được. Trần Ninh quay lại nhìn mấy người nhà của bệnh nhân trầm giọng để nói: các về người thân của bệnh nhân. Công ty linh đại của chúng tôi đã mời một bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất để tiến hành phẫu thuật cho những người bị thương. Bác sĩ phẫu thuật này chính là viện trưởng của Bệnh viện Đa khoa Quân đội Bắc Cảnh, Tần Thanh Bình. Sau khi nghe Trần Đinh nói xong, tất cả mọi người đều im lặng. Đường hải ba trước tiên là sửng sốt, sau đó thì lập tức lại cờ sổ lên, trầm chọc nên nói. <cười> thật đúng là các kẻ mà nói ăn thịt thiên Nga, khào khí thật lớn nha. Mày là cái thá gì mà dám khoe khoang bài mọc được sư phụ của ta tới Trung Hải tiến hành phẫu thuật cho đám công nhân thấp cư nhỏ bé này chứ? <cười> Nếu như mày có thể mày được sư phụ ta tới, ta sẽ quỳ gối xin lỗi mày ở tại chỗ. Thế vào đó, từ bây giờ sẽ rời khỏi ngành y, không bao giờ ở trong ngành ngành y nữa. Người nhà của các bệnh nhân có mặt tại hiện trường thì đều nhìn tới Trần Linh. Tất cả mọi người đều hy vọng rằng những gì Trần Linh nói chính là sự thật. Nhưng mà mọi người đều biết rằng, mời tần viện trưởng đến làm phẫu thuật chính là không thể. Mà ngay cả Tống Sinh Đình cũng vội vàng thấp giọng trách cứ tới Trần Đinh. Anh làm sao vậy? Lúc này còn nói đùa giỡn sao? Trần Đinh cười để nói, anh không có đùa giỡn. Tên bác sĩ năng băm này hôm nay sẽ phải quỳ khối. Sau này cũng sẽ đừng nghĩ có thể hành nghề y được nữa. Tống Sinh Đình điện cấp gáp. Nếu anh đã mở miệng ra nói là mời được tận viện trưởng, Vậy tại sao tới bây giờ tần não vẫn còn đang ở đâu chứ? Trần ninh khẽ cười chỉ vào bầu trời ở trên ngọn bên ngoài. Tất cả mọi người đều sững sờ dương hải ba, mỉa mai điện nói. Ý mày là người ở phương xa trên trời sao? <cười> mày đúng thật là... Trần ninh nám đạn điện nói. Không phải là xa tận trên trời. Tôi nói là tần não đã đến rồi. Rất nhanh sẽ từ trên trời rơi xuống thôi đường hải bang nghe như vậy thì lại cười thật to mà tất cả mọi người ở hiện trường cũng đều nắc đầu tất cả mọi người đều cho rằng trần Ninh chắc không phải là thiệu năng rồi chứ tần đảo cũng không phải rằng là thần thánh sao lại có thể từ trên trời mà rơi xuống được chứ nhưng mà đính vào lúc này ở trên bầu trời đột nhiên phát lên một tiếng ầm ầm mọi người bàng hoàng chạy ra khỏi sân khoa điều trị nội chú ngẩng đầu ngước nhìn lên sau đó thì mọi người đều ngốc sốc khi nhìn thấy ba chiếc trực thăng bay thẳng đang đứng ở từ phía xa trên bầu trời bay tới, ba chiếc trực thăng vũ trang từ từ đáp xuống, chiếc trực thăng vừa hạ cánh thì có một ông già râu tóc bạc phơ được một toán lính Bắc Cảnh hộ tống bước xuống trực thăng. Mọi người có mặt tại hiện trường nhìn tới ông nã râu trắng, sắc mặt hồng hào, thì đều thất thanh niềm kinh nên. Trời ạ, đúng là viện trưởng bệnh viện đa khoa quân đội Bắc Cảnh Tần Sinh Bình. Người được mệnh danh là quốc sĩ Bồ Phong, thật sự là lão nhân ra kia rồi. Tất cả mọi người tại huyền trường đều liên sửng sốt, mà thậm chí thì còn có nhiều người muốn tiến lên chào hỏi tần não. Nhưng mà chưa kịp đến gần thì đã bị đám binh sĩ bắc cảnh ở bên cạnh của tần não dùng súng ngăn lại Tần não vừa mới xuống từ chiếc trục thăng hạ cánh đã nhìn thấy Trần Ninh và Tông Sinh Đình ở trong đám người. Lúc ông ta nhìn thấy Trần Ninh, ở trong mắt không nổ ra, không khỏi nổ ra một vẻ tôn kính. Nhưng mà khi đến gần Tống Sinh Đình thì trong mắt của ông ta lại tràn đầy ý cười thầm sâu. Là một bác sĩ quân y của Thiếu Soái cũng như là bao người quan tâm đến Trần Ninh, ông cũng luôn lo no lắng về việc khi nào Trần Ninh sẽ kết hôn. Trần Ninh chưa bao giờ động lòng với bất kỳ người phụ nữ nào cả. Tần lão và những người khác lo no lắng Trần Ninh sẽ nói câu như mấy anh hùng nổi tiếng ở thời cổ đại, kẻ thua còn chết nữa có được tiêu diễn thì làm sao có thể lập gia đình chứ? Nhưng mà bây giờ thì nhìn thấy rằng cuối cùng Trần Ninh cũng có một người bạn đời tương xứng. Tần Náo mỉm cười hài lòng. Tần Náo phất ở những người đang chào đón dọc đường kia, xài bước thẳng đến chỗ Trần Ninh và Tống Xính Đình Giống như là một não động tinh quái, ông cười hì hì liền nói: <cười> Chả đèn xíng, Tống tiểu thư, tôi đi qua chiến cơ từ Bắc Cảnh đến sân bay Trung Hải, sau đó lại đi máy bay trực thăng. Chắc là không có đến buồn hay là chậm chế việc chỉ trị cho người bị thương chứ. Nhóm minh sĩ bắt cảnh ở bên cạnh của tần não, lúc này nhìn thấy Trần Ninh cũng lộ ra một ánh mắt vô cùng là hương phấn. Người nào người đấy thì ướn thẳng eo, đứng thẳng tắp như là cây nào. Trần Ninh thì nền cười nói, Tần não à, ngài tới vừa vặn, có một bệnh nhân trong tình trạng ngày càng nặng rồi, chuẩn bị phải phẫu thuật ngay. Tống Dính Đình nhìn tần viện trường với ánh mắt kinh ngạc, Bình thường rất là bình tĩnh, hiếm khi nói chuyện nưu loát như cô mà cũng ấp úng liền nói. Tần, tần áo, thực sự là lão nhân gia ngại sao? Tần áo cười nền sảng khoái. Chính là tần mỗ, lão phu nghe nói cô cùng với cả Trần Ninh mới đi cứu người, liền vội vàng chạy tới đó. Mọi người tại hiện trường, bao gồm cả Tống Dinh Đình, sau khi nghe xong thì đều không khỏi nhìn về phía của Trần Ninh, suy đoán xem Trần Ninh là ai và tại sao lại có thể mời được tần lão tới phải biết rằng cho dù có là thị trường của Trung hải thì cũng không thể mời được một nhân vật như là tần lão tất nhiên đường hải ba là người ngốc nhất khoảng khách mà đường hải ba nhìn thấy bóng dáng của tần lão xuất hiện vẻ mặt ông ta sợ hãi đến không còn cả huyết sáng mà cả người thì như là bị vẹt bắt kiệt suy chung nữa thì cũng đã tiểu tại chỗ rồi lúc này ông ta chỉ hận không thể trốn đi ước gì rằng tần náo không có nhìn thấy tên đồ đệ chính đạo ông ta. Bởi vì ông ta biết rõ tính tình sư phụ của mình, tuy bác sĩ cần phải có lòng tốt nhưng mà cũng rất khét cái ác. Nếu như thầy ta ông ta biết được ông làm gì thì e rằng những ngày tháng ở trong dãy y khoa của ông đã tận rồi. Tuy nhiên thì mặc dù ông ta hẳn không thể biến mình thành người vô hình, nhưng mà tần náo thì vẫn sớm đã nhìn thấy ông ta, hơn nữa Ở trên đường tới đây, Tần não còn biết rõ mọi chuyện xảy ra ở đây, bao gồm cả chuyện đường Hải Ba nội dung trái nhà cướp bóc, yêu cầu Tống Sinh Đình một cái giá ở trên trời để làm phẫu thuật. Còn có cả việc đường Hải Ba đưa ra những yêu cầu vô lễ với Tống Sinh Đình, mà thậm chí thì Tần não cũng biết chuyện đường Hải Ba còn bắt Trần Ninh phải quỳ xuống niếm dạy nữa. Tần não yêu cầu lãnh đạo Bệnh viện Trung Hải lập tức chuẩn bị bộ phận phẫu thuật và tiến hành gây mê cho bệnh nhân, đồng thời thì ông cũng sẵn sàng tiến hành các ca mổ cho những người bị thương có tình trạng xấu đi. Sau khi ông sắp xếp xong, thì giọng nói đột nhiên trở nên lạnh lùng hơn. Nhưng trước khi não phu vào phòng phẫu thuật, thì cần phải làm một việc trước, đó chính là thanh lý môn hộ. Thanh lý môn hộ, âm thanh sang trọng có nực truyền đến tai của Đường Hải Ba như sấm chớp giữa trời quang. Sau khi nói chuyện với cả Trần Ninh. Đồng dính đình và các lãnh đạo của bệnh viện trung hải Tần áo lành đồng quay sang nhìn tới đường hải ba Nghiêm nghị nên nói giáo sinh, cậu đã biết sai chưa? Đường hải ba run lên Sư phụ Tần áo tức giận hét lên Quỳ xuống Tần áo không chỉ là sư phụ của đường hải ba Mà còn chính là thái dân bắt đầu của giới y học Cũng là người có vị trí không phải là bình thường Ở trong quân đội Ông ta vừa kêu hai tiếng quỳ xuống Đường hải ba mỉm nhũng chân trực tiếp đã quỳ rụp xuống Tần áo tức giận nhìn chàm đầm, đầm tới đường hải ba phẫn nộ liền nói Lúc đầu khi tôi dạy nhóm học sinh các cậu Tôi đã nói với các cậu Phải lấy đạo đức làm đầu Sau đó mới chính là học nghề y Mấy năm qua cậu nội dụng những kỹ năng y học Mà tôi đã dạy cho cậu Chỉ để điên cuồng kiếm tiền Tôi đã nghe nói chuyện này từ nâu Nhưng mà cũng không có can thiệp Nhưng mà không ngờ rằng ngày hôm nay Cậu lại bị tiền Lại là một hành động vô liêm sỉ như vậy Từ nay về sau Cậu chính thức bị đuổi ra khỏi sư môn của tôi Sau này cậu cũng không phải là học trò của tôi hơn nữa Tôi sẽ báo cho tổ chức giám sát y thuật Thu hồi chứng chỉ y khoa của cậu Suốt đời không được hành nghề y nữa Đường hải ba toàn thân chấn động Bớt khóc lức lờ Vừa khóc vừa vươn hai tay ra Ôm lấy chân của thần não Sư phụ ạ Sư phụ hãy tha thứ cho con một lần đi Còn biến còn đã sai rồi Tần áo thì vẫn không có nhúc nhích Chỉ lành đùng điện nói Cậu hỏi Trần Sơn Dinh xem Xem có thể đồng ý tha cho cậu không Nghe vậy Đường Hải Ba không dám tin nhìn tới Trần Ninh lời nói, nói của sư phụ của ông ta Thì dường như chính là đang nói rằng Nếu như Trần Ninh tha thứ cho ông ta Thì ông ta mới có một con đường sống Đường Hải Ba lúc này Thì không quan tâm đến nhiều như vậy Ông ta vội vàng bỏ sang bên người của Trần Ninh Và cả Tống Dinh Đình liên tục dập đầu cầu xin. Trần Đinh Dinh à, Tống Tiểu Thứ, tôi biết sai rồi. Cầu xin hai người nói một vài điều tốt với cả sư phụ, tha cho tôi một con đường sống đi. Trần Ninh nảnh đạm liền nói, tôi vừa mới cho một cơ hội đến xin lỗi, nhưng mà đáng tiếc ông đã không trền quý rồi. Được hải ba run dậy niềm nói, tôi xin lỗi, hiện tại tôi xin lỗi. Trần Ninh hồi đạm liền nói, ông vừa mới bảo tôi quỳ xuống nếm giày cho ông bây giờ lại sợ rồi sao? Đường hải ba sướng người không nói được lời nào cả. trần ninh lạnh lùng để nói: nếu như ông đã chọn làm vua thì phải cố gắng cho đến cùng chứ. bộ rằng ông bây giờ càng khiến tôi xem thường ông thôi. cô tỷ, hy vọng ông có thể cố gắng mà làm người tốt ở sau bài học này. trần ninh chậm trọng nói, và trong số binh lính bắc cảnh bên cạnh lập tức có hai người nín bước lên mà không cần phải ai ra lệnh cả. Họ kéo đường Ba đang khóc nấc như một con chó chết ra khỏi đó. Sau khi Hải Ba bị kéo đi, thì ở trong phòng phẫu thuật của bệnh viện Trung Hải cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, bệnh nhân đã được tiêm thuốc mê. Trần Não vào phòng mổ đích thân mổ cho bệnh nhân. Trên đường đến đây, Trần Não đã xem hồ sơ bệnh án chi tiết của ba công nhân bị thương nặng nên đã trực tiếp tiến hành phẫu thuật luôn. Lửa tiếng sau phẫu thuật kết thúc, ca mổ rất thành công. Cục máu đông ở trong hộp sọ của bệnh nhân đã được loại bỏ hoàn toàn Không để lại bất kỳ nguy hiểm gì đến tính mạng nữa Các bác sĩ bên ngoài phòng phẫu thuật, người nhà bệnh nhân, tổng sinh đình và những người khác không khỏi vui mừng Tần áo thuật khốc hổ danh chính là quốc sĩ vô Song Sau khi tiến hành phẫu thuật xong thì nên lập tức bảo chuẩn bị cho hai người bị thương nặng khác tiếp tục phẫu thuật Sau 2 giờ chiến đấu hết sức Hai công nhân bị thương nặng khác đang ở trong tình trạng nguy kịch cũng đã được phẫu thuật thành công, hoàn toàn không còn đe dọa đến tính mạng nữa. Tin tức này đã nhanh chóng được các hãng thông tấn lớn tranh nhau đưa tin, khen ngợi Trần Não có tài y thuật vô song. Các nhà lãnh đạo của thành phố Trung Hải, còn có cả các nhà lãnh đạo ở trong ngành y tế của Trung Hải và những người giàu có từ ở mọi tầng lớp trong xã hội khác nhau đều muốn đến chúc mừng Trần Não, nhưng mà Trần Não thì lại từ chối. Trần Não nói rằng sẽ không tham gia đến tiệc nào cả. Ông đã quyết định đến nhà Tống Sinh Đình ăn một bữa cơm thần mật. Điều này lại khiến cho nhiều người ở bên ngoài bàng hoàng. Thi nhau suy đoán về mối quan hệ giữa Tần Áo với cả Trần Ninh cùng với cả Tống Sinh Đình. Ngay cả người đứng sau việc nập nẫy bẫy miêu hại Trần Ninh và cả Tống Sinh Đình là Trúc Kiều Linh cũng đã bị sốc. Anh ta nhanh chóng cử người đi điều tra mối quan hệ giữa Tần Áo với cả Trần Ninh và Tống Sinh Đình. Tin tức rất nhanh đã được đưa ra. Nghe nói rằng Trần Ninh đã từng làm đính ở bắc cạnh. Trần Ninh có tài đánh cờ rất cao siêu nên đã đấu với cả Tần Não một trận, kết quả là Tần Não thua Trần Ninh. Tần Não thua cờ nên đã hứa đáp ứng một yêu cầu của Trần Ninh một cách vô điều kiện. Vì thế lần này Trần Ninh đã nhờ tới Tần Não giúp đỡ. Sau khi nghe thuộc hạ báo cáo, Chu Kiều Ninh lộ ra vẻ kinh ngạc, khờn ảnh điền nói: <cười> "Tôi nói mà, Trần Ninh và Tống Sính Đình làm sao có thể mời được Tần Não?" Hóa ra, năm đó tần áo thua cọ Trần Ninh, nên đợi Trần Ninh một nời hứa mà thôi. Thuộc hạ này nói, bây giờ tần áo đã thực hiện lời hứa rồi, thì sẽ không có liên quan gì đến Trần Ninh nữa. Trúc Kiều Ninh sờ mặt xuống, lần này coi như Trần Ninh và tống Sinh Đình may mắn, nhưng mà lần sau, hai bọn chúng sẽ không gặp may mắn như vậy nữa đâu. Sau bữa tối, tần áo chào tạm biệt gia đình Trần Ninh và tống Sinh Đình. Sau đó lại ngồi chuyên cơ quay trở về Bắc Cảnh Trần Ninh và Tống Sinh Đình Vừa mới tiến nở toàn áo đi Xong thì cả người của nhà Tống Thanh Tùng Cùng với cả Tống Trọng Hùng Và Tống Trọng Bình đã tới rồi Cả nhà Tống Sinh Đình nhìn thấy Tống Thanh Tùng Và những người khác Đều mang vẻ mặt ảm đạm và phức tạp Thì đều đã nhận rằng đã xảy ra chuyện gì đó Quả nhiên Sau khi cùng với cả mọi người ngồi xuống Tống Thanh Tùng nói thẳng với cả Tống Sinh Đình Tiểu Đình à Trên công trường xảy ra tai nạn An toàn nghiêm trọng như vậy Tại sao cháu không thảo luận với mấy cổ đông chúng ta đầu tiên chứ Tống Dinh Đình nghe vậy bèn giải thích Ông, bác cả và cả chú bà nữa Cháu vẫn luôn bận giải quyết vụ tai nạn về an toàn ở công trường tối qua Mấy cổ đông các vị nút đầu Vốn dĩ đã đồng ý không tham gia quản lý công ty Vì vậy cháu dự định xử lý tình huống khẩn cấp trước đã Sau đó sẽ cùng cả mấy cổ đông các vị gặp gỡ Các vị cổ đông khác có thể bàn bạc chuyện tiếp theo Tống Thanh Tùng nước mắt Vậy cháu xử lý thế nào rồi? Tống Sinh Đình lại cho biết Tất cả các công nhân bị thương Đã thoát khỏi nguy hiểm Và sự cố an toàn lần này đã được kiểm soát Việc tiếp theo chính là theo dõi Việc điều trị cho các công nhân Và bồi thường cho các công nhân bị thương Đây cũng chính là điều cháu đang định thảo luận Với mấy người đây Tống Thanh Tùng sốt ruột liền nói Ông cũng không cần Cháu nói trong biết từng chi tiết Về tiền thuốc men, tiền đền bù, tổn thất công trường Mà cháu cứ nói thẳng rằng cho ông biết, lần này công ty Đại Ninh nổ bao nhiêu rồi. Tống sinh đình nhỏ giọng liền nói, Ước tính sơ qua chỉ là tổn thất hơn 100 triệu tệ thôi. Khuôn mặt của Tống Thanh Tùng và những người khác trở nên rất khó coi. Nhà bọn họ sở hữu rất nhiều cổ phiếu, công ty Ninh Đại nổ hơn 100 triệu tệ, thì họ cũng phải nổ tới hàng chục ngàn vạn tệ rồi. Tống Trọng hồng lạnh đục liền nói, Nghe nói rằng cục quản lý đã khẩn cấp ở Trung Hải đã thành lập một đội điều tra và đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Nếu tai nạn đó là vấn đề do quản lý của Linh Đại thì cháu phải chịu trách nhiệm lớn nhất rồi. Tống Sinh Đình gần đầu. Vâng. Tống Trọng Bình cũng mở miệng điện nói. Điều nghiêm trọng hơn là sự cố đã mất an toàn của công ty Linh Đại. Lãnh đạo thành phố cảm thấy rằng công ty Linh Đại không đủ năng lực để thực hiện dự án trung tâm thương mại Hải Đường nên đã định chuyển nhượng dự án ở trung tâm thương mại hải đường cho công ty khác phụ trách phải không? Tống Sinh Đình nghe vậy thì mở to mắt, nắc đầu nhìn nói: đây chỉ là tin đồn thôi, ít nhất thì cháu chưa được bất kỳ lãnh đạo thành phố nào thông báo cả. Tống Thanh Tùng hờn ảnh nhìn nói: tiểu đình, lần này là cháu làm ra chuyện lớn như vậy, chưa kể rằng công ty thua lỗ nghiêm trọng, lại còn có thể khiến cho công ty mất hết dự án đang phụ trách, ông và cả bác cả chú ba của cháu. Đều là vô tội, không thể đền tội cho sự sơ suất của cháu được. Tống Sinh Đình cao mày, ông nội, ông nói vậy là ý gì chứ? Tống Thanh Tùng ngẩng đầu hất hàm lạnh lùng điện nói, không có ý gì cả. Tức là chúng ta cho rằng cháu phải tự mình chịu trách nhiệm về khoản nỗ này. Hơn nữa, chúng ta còn muốn trả lại số cổ phiếu đang nắm giữ và hoàn toàn lấy lại toàn bộ vốn 900 triệu tiền tệ, vốn mà chúng ta đã đầu tư vào công ty. Tống Sinh Đình nghe vậy thì thất thanh. Cái gì? Lúc đầu ông nội và bác cả, chú ba, tự mình hỏi mua cổ phiếu. Bây giờ xảy ra chút chuyện, thì mấy người lại không muốn cùng chịu nổ, mà còn muốn rút toàn bộ cổ phiếu ra sao? Tống Thanh Tùng lạnh lùng điệt nói, Đóng vậy, chúng tôi sẽ trả lại tất cả cổ phiếu cho cô. Chúng tôi đã đầu tư 900 triệu mua cổ phiếu. Cô cần phải trả lại không thiếu một xu cho chúng tôi. Tống Trọng Bân và Mã Hiệu Nệ lúc này thì cũng vừa no nắng lại vừa tức giận. Đám người Tống gia này ức hiếp người thật quá đáng, càng tồi tệ hơn là tai nạn an toàn này gây ra tổn thất nghiêm trọng. Tống Thanh Tùng và những người khác lại còn trả lại toàn bộ cổ phiếu của bọn họ để rút hết tiền vốn về. Khi đó thì tài chính của công ty Đại Ninh sẽ có vấn đề lớn. Tống Chính Đình đờ no đãng điệt nói: "Ông ơi, mấy người như thế này là không tuân thủ quy tắc rồi, cho dù có ra tòa thì cũng sẽ thua kiện thôi." Tống Thanh Tùng nghe vậy thì vô cùng đã tức giận. Mẹ kia, cô muốn đưa ông nội, bác cả và chú ba của cô ra tòa sao? Tống Trọng Hồng hờn nảnh. <cười> tống Sinh Đình à, cánh của cô bây giờ cứng rồi, không thèm quan tâm đến cả ông nội, bác cả và chú ba của cô sao? Tống Sinh Đình đương nhiên cũng không định đưa ông nội, bác cả và chú ba ra tòa. Nhưng mà nếu làm như vậy, thì cho dù là có thắng kiện, thì Tống gia cũng sẽ trở thành trò cười ở trong giới thương nhân trung hành. Hơn nữa, cứ coi như cô thắng kiện, Thì ông nội và những người khác vẫn sẽ rút cổ phần của bọn họ, chỉ là số tiền được hoàn lại được quy đổi theo giá trị hiện tại, nên là số tiền hoàn lại sẽ ít hơn mà thôi. Tống Sinh Đình nhanh chóng liền nói: "Ông ơi, ông đừng có tức giận mà, cháu sẽ không đưa mấy người ra tòa đâu. Cháu chỉ muốn mấy người đừng có vội rút cổ phiếu, đợi sự cố an toàn này qua đi và công ty hoạt động trở lại bình thường, giờ mấy người lại cân nhắc việc rút tiền có được không?" Lúc cả nhà Tống Thanh Tùng đến đây đã nghe tin sau tai nạn an toàn này, lãnh đạo thành phố đã có ý định thay thế người phụ trách dự án trung tâm thương mại Hải Đường bằng một công ty về hạ tầng khác. Nếu như công ty Linh Đại đánh mất dự án trung tâm thành phố thương mại Hải Đường này, thì đến cái rắm cũng không còn rồi. Cả nhà Tống Thanh Tùng đều không muốn chấp nhận rủi ro nên đã nóng nòng muốn rút cổ phần ngay lập tức. Họ không quan tâm đến chuyện sống chết của Tống Dinh Đình, Mà chỉ muốn trốn tránh rủi ro và nhận lại 900 triệu nhân dân tệ đã đầu tư vào công ty thôi Vì vậy, mặc cho là Tống Sinh Đình có cầu xin như thế nào Thì cả nhà Tống Thanh Tùng vẫn kiên quyết yêu cầu rút tiền ngay lập tức Tống Sinh Đình no nắng đến mức nước mắt nưng dòng Ông nội à, bây giờ ông muốn rút cổ phiếu, chính là muốn đẩy con vào đường cùng đó Tống Thanh Tùng thở ơn điện nói Chúng tôi không quan tâm Chúng tôi mới đầu tư vốn vào trong công ty có mấy ngày mà thôi. Cô cứ coi như chúng tôi chưa từng đầu tư vào trong công ty như trước đây là được rồi. Tống Trọng Ân và Mã Hiểu Đệ nhìn thấy con gái của mình bị ông nội ép đến mức này thì hai người đều vô cùng lo no lắng nhưng mà chạy chẳng thể có giúp gì được. Ngay cả Tống Thanh thanh đang làm bài cùng với cả Trần Ninh thì cô bé cũng bóp máy miệng giọng nói thì thầm với Trần Ninh. Chà mấy ông cụ nội này bắt nạt mẹ rồi. Trần Ninh nhìn sang mấy người Tống Thanh Tùng Từ tốn nhìn nói Và không cần phải cầu xin họ đâu Nếu họ đã muốn rút tiền Thì hãy để cho họ rút tiền đi Anh đảm bảo hôm nay bọn họ rút tiền Rồi sau này sẽ sớm hối hận thôi Họ sẽ hối hận đến xanh cả ruột Tống Sinh đình kinh ngạc nhìn tới Trần Ninh run rẩy nhìn nói "Chả lại 900 triệu tệ cho ông nội và những người khác Thì quay vòng vốn của công ty chúng ta Sẽ hoàn toàn bị phá vỡ Có thể sẽ không còn tiền, chứa trị và bồi thường cho bệnh và công nhân. Trần Ninh thở nhẹ nơi nói, chuyện lớn gì đâu chứ, nếu như họ rút cổ phần, thì tự nhiên sẽ có những ông chủ khác đầu tư thôi. Trần Ninh nói xong thì bèn lập tức gọi điện cho điện trưởng, giúp tôi nói với các COD ở Trung Hải rằng công ty Đại Ninh hiện tại đang thiếu vốn, chỉ trong vòng nửa giờ nếu như muốn đầu tư thì hãy đến gặp tôi. Hạn ngày có hạn, về về những người muốn thì phải đến càng sớm càng tốt. Trần Ninh nói xong thì nén cúp điện thoại Cả nhà Tống Thanh Thanh cùng nền chế nhạo. Nếu không xảy ra tai nạn như vậy Thì chắc là sẽ có nhiều người muốn đầu tư vào công ty Ninh Đại Tuy nhiên rằng đã xảy ra vụ tai nạn này Đã có tin đồn rằng lãnh đạo thành phố Sẽ giao dự án trung tâm thương mại hải đường cho công ty khác Ai sẽ đầu tư mạnh vào công ty Ninh Đại vào chính thời điểm này chứ Trần Ninh vậy mà lại còn nói rằng hạn ngạch có hạn Những người mong muốn nên nhanh chóng Đây không phải rằng là nói chuyện cười sao Sắc mặt Tống Sinh Đình trở nên phức tạp Cô thấp giọng liền hỏi Trần Ninh Chúng ta thật sự phải đồng ý trả lại toàn bộ 900 triệu tiền trong nội Và lấy lại cổ phần của công ty Đại Ninh hay sao Trần Ninh đánh đạm điện nói Đương nhiên rồi Bọn họ rút tiền là tổn thất của bọn họ Tại sao chúng ta không đồng ý chứ Tống Sinh Đình thì vẫn còn có chút so sử Trần Ninh liền cười lại nói Sau nhiều chuyện như vậy, bà xã của anh vẫn chưa tin anh sao? Nếu em tin anh thì hãy gọi luật sư của công ty đến chuẩn bị hợp đồng và lấy lại toàn bộ 48% cổ phần của họ. Tống Dinh Đình nhìn ánh mắt tràn đầy tự tin của Trần Đinh, cắn môi, cuối cùng lựa chọn tin tưởng Trần Đinh. Cô nói với Tống Thanh Tùng và những người khác. Được rồi, cháu đồng ý với yêu cầu của các người sẽ dùng 900 triệu nhân dân tệ để thu hồi lại toàn bộ cổ phần của công ty. Sau khi nói xong, Tống Sinh Đình đã gọi luật sư của công ty đến Cả nhà Tống Thanh Tùng đều lộ ra một nét mặt vô cùng đắc ý Phốn cho rằng lần này công ty Đại Ninh sẽ nổ rất nhiều tiền Mà thậm chí đến cả số tiền họ bỏ ra mua cổ phiếu Cũng sẽ không thể trả lại được một chút nào Nhưng mà không ngờ rằng Trần Ninh và Tống Sinh Đình đã ngu xuẩn như vậy Thực sự đồng ý dùng 900 triệu tiền phốn để đổi lấy số cổ phần trong tay bọn họ Các luật sư của công ty Ninh Đại thì rất nhanh liền đã tới Hợp đồng được chuẩn bị ngay ở tại chỗ, Tống Sĩnh Đình ký kết với cả nhà của Tống Thanh Tùng. Hai bên vừa mới ký hợp đồng xong, thì bỗng nhiên có một nhóm người đàn ông mặc vest đi vào. Chính là người giàu nhất ở Trung Hải, Tiêu Chí Viễn, Chủ tịch Ngân hàng, Vận chuyển Trung Quốc, Nếu Học Văn, Chủ khách sạn Quân An, Trường Đức Bàng, Chủ tịch Tập đoàn Hoa Tấn, Nương Hoa Cường, Đồng sự trưởng Tập đoàn Hạng Dương, Tần Nhạc, cả nhà của Tống Thanh Tùng vô cùng rừng rốt. Khi thấy một nhóm ông chủ lớn như vậy lại xuất hiện Những nhân vật này Bất kỳ một gia sản có dị trá nào Của họ đều có thể nghiền nát Tống gia. Tống gia trong lúc này Thậm chí còn giống như là một kẻ ăn mày Trước ở người giàu có nhất trung Hải Chính là Tiêu Chí Viễn Tống Thanh Tùng và những người khác Nhìn nhóm người Tiêu Chí Viễn Với vẻ mặt kinh ngạc Ở trong lòng bằng hoàng điện nghĩ Trời ơi, những đại nhân vật này Không phải đang đang là vội vã đến đầu tư Cho Tống Sinh đỉnh đó chứng Như để được xác nhận phỏng đoán của bọn họ, nhóm người tiêu tri viên đi thẳng đến chỗ của Trần Ninh và cả Tống Sinh Đình, cười nịnh nọt lấy đồng điện nói. Tống Tiểu Thư à, tôi nghe nói rằng mấy kẻ ngu ngốc vừa mới rút vốn, nên công ty hơi thiếu vốn đang cần đầu tư phải không ạ? Kẻ ngu ngốc. Tống Thanh Tùng, Tống Trọng Hùng và cả Tống Trọng Bình nhìn nhau, là đang nói về họ sao. Khuôn mặt xinh đẹp của Tống Sinh Đình đang tràn đầy vẻ kinh ngạc, cô quay đầu nhếch nhìn tới trần linh đang cười ở bên cạnh của mình sau đó khó khăn nuốt nước bọt để nói với cả tóm người của tiêu chí viễn tiêu tiên sinh à xin chào các vị chủ đầu tư công ty chúng tôi gần đây có một chút chuyện trùng hợp rằng là ông đội lại muốn rút cổ phần khiến cho nguồn vốn thực sự đã bị thiếu hụt tiêu chí viễn cười niềm hỏi không biết rằng Tống tiểu thư cần bao nhiêu tiền vốn đầu tư Tống sinh đình để nói hai trăm triệu à không một trăm triệu tôi chỉ cần một triệu tệ của công ty ninh đại để vượt qua tình khó khăn lúc này thôi không biết rằng có vị giám đốc nào có thể rộng tay giúp đỡ đầu tư chúng cho chúng tôi một triệu tệ không chiêu tí biến nghe như vậy bèn cười ha ha rồi nói rất lớn sảng khoái liền nói một <cười> triệu làm sao đủ chứ ít nhất phải là một tỷ Nam ông chủ chúng tôi lại đây, mỗi người vợ hay muốn đầu tư tới 200 triệu. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh nhắn của Tống Chính Đình lại tràn đầy một sự không dám tin. Vừa rồi ông nội và mọi người còn ồn ào muốn rút cổ phần, nhưng mà bây giờ một nhóm người giàu có đang đổ xô vào để đầu tư. Nhìn thấy Tống Chính Đình sững sờ, Trần Ninh vươn tay ôm eo của Tống Chính Đình liền cười nói: "Bà xã à, nếu nhóm của Tiêu tổng đã có thành ý như vậy thì em chỉ có thể miễn cưỡng nhận dự đầu tư của họ thôi." Tống dính đỉnh như là tỉnh lại từ trong một giấc mơ. Cô hít một hơi thật sâu, từ ở trong sóng gió, ở trong lòng lại ổn định lại, cảm kích nhìn nói. Cảm ơn Tiêu Tiên Sinh và tất cả các ông chủ đã sẵn sàng tin tưởng và đầu tư cho tôi vào chính lúc này. Tôi chắc chắn sẽ không phụ sự kỳ vọng của mọi người, khiến cho tiền đầu tư của mọi người đều sẽ có lợi nhuận. Một nhóm đàn ông giàu có và quyền lực Thấy Tống Sinh Đình chấp nhận tiền đầu tư của bọn họ Thì dường như là có vẻ hạnh phúc hơn cả Tống Sinh Đình Từng người từng người một Như là nhặt được một món hỏi lớn Mở miệng cười nói Nói hay, nói rất hay Điều này khiến cho gia đình Tống Thanh Tùng Ở bên cạnh hoàn toàn chết lặng. Mấy người Tống Thanh Tùng đều không phải là kẻ ngốc Họ cũng tin rằng Tiêu chí Viễn và những người đàn ông giàu có Và quyền lực này đều không phải chính là kẻ ngốc Mà thậm chí ngược lại Là Tiêu chí Viễn và những ông chủ lớn này Đều là những con cáo giả vô cùng là san sạo. Vì vậy, Tống Thanh Tùng tin rằng tiêu chí viễn và những người khác chắc chắn sẽ không đầu tư một cách mổ quáng. Mà thông tin lãnh đạo thành phố muốn đuổi công ty kháng phụ trách dự án của Trung tâm Thương mại Hải Đường chắc chắn cũng là tin đồn thất thiệt 100%. Công ty ninh đại của Tống Xuân Đình vẫn đầy hứa hẹn. Cả nhà Thánh Tống th Thanh Tùng đã nhận ra rằng họ đã làm một điều ngu ngốc, ở trong lòng vô cùng là hối hận. Nhưng mà đáng tiếc là trên đời không có thuốc hối hận, bọn họ chỉ có thể rời đi ở trong tuyệt vọng thôi. Điều họ không biết là những gì xảy ra hai ngày sau đó thì càng khiến cho bọn họ hối hận vì quyết định rút cổ phần khỏi công ty hôm nay hơn. Hận đến mức thấu xanh hết cả ruột. Sau khi gia đình của Tống Thanh Tùng vô cùng là thảm hại rời đi, không bao lâu sau, tiêu chí phiến và một đám nhánh đạo doanh nghiệp cũng đã cáo từ và rời đi. Trong nhà chỉ còn lại có Trần Ninh và Tống Sinh Đình không có người quay Tống Sinh Đình cuối cùng cũng không nhìn được nữa nhìn tới Trần Ninh, khuôn mặt xinh đẹp mang một chút nghi ngờ, cô hỏi Trần Ninh, tại sao anh chỉ gọi một cuộc điện thoại mà lại có nhiều lãnh đạo doanh nghiệp đổ xô đến đầu tư vào công ty như vậy? Tống Trọng Bân, Mã Dạo Nệ và cả Tống Thanh Thanh đều tò mò nhìn tới Trần Ninh sau những gì xảy ra vừa rồi mà không chỉ Tống Sinh Đình đã lại dinh ra nghi ngờ mà ngay cả Tống Trọng Bân và Mã Dạo Nệ cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Công trường dự án mà công ty ninh đại chịu trách nhiệm xảy ra tai nạn. Bên ngoài còn có tin đồn rằng lãnh đạo của thành phố muốn thay đổi công ty chịu trách nhiệm dự án này. Trước cả bối cảnh đáng đo nhạy này, gia đình của Tống Thanh Tùng đã yêu cầu rút cổ phần để bảo vệ lợi ích của chính bản họ, mà đám người của tiêu chí phiến lại thậm chí lại vẫn còn có sẵn sàng đầu tư. Cả nhà Tống Dinh Đình đều cảm thấy rằng nhất định phải có lý do gì đó. Tất cả đều nghi ngờ thân phận của Trần Ninh. Từng người, từng người một mang vẻ mặt tràn đầy nghi ngờ nhìn tới Trần Ninh, chờ đợi Trần Ninh giải thích. Trần Ninh cười niệm nói, Tiêu Tổng và mấy người đó đến tranh giành đầu tư. Ngoài việc có cái nhìn nạc quan về công ty ninh đại, thì xác thực còn có những lý do khác nữa. Tông Sinh Đình truy hỏi, lý do là gì? Trần Ninh cười niệm nói, vì tật não. Cả nhà Tông Sinh Đình nghe vậy, thì sững sờ có một chút không hiểu chuyện. Là vì sao lại tới như vậy? Trần Ninh cười niềm giải thích. Không phải rằng anh đã gọi điện thoại cho Tần Náo và mời ông ấy đến thực hiện khâu thuật cho các công nhân sao? Tần Náo cũng từ chối tiệc tùng của các lãnh đạo Trung Hải và những người giàu có lại để đến nhà chúng ta ăn tối. Những vị lãnh đạo và những người giàu có này hẳn rằng đã hiểu đầm rằng anh có quan hệ tốt với Tần Náo. tống Sinh Đình không đợi Trần Ninh nói hết lời thì đã nộ vẻ ngạc nhiên nói tiếm câu nói của Trần Ninh Tần não là viện trưởng của bệnh viện đa khoa quân đội Bắc Cảnh, nghe nói cũng chính là bác sĩ quân y của tiêu xoáy Bắc Cảnh. Thân phận và địa vị của ông ấy có thể nói chính là vô cùng hiển hách. Tiêu trì viễn và các ông chủ nâm tưởng rằng anh có quan hệ mật thiết với tần não, nên muốn thông qua anh để làm thân với cả tần não phải không? Trần Ninh cười nên nói, gần như chính là vậy. Tống Sinh Đình, Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Nệ đều lộ ra vẻ cười không được mà khóc cũng không xong. Bởi vì bọn họ biết rằng Trần Ninh không có sao tình gì với cả tần áo Lần này Trần Ninh có thể nhờ tần áo giúp đỡ Hoàn toàn là vì tần áo năm đó đã thua Trần Ninh một ván cờ Ông đến đây chính là để hoàn thành lời hứa cá cược đó mà thôi Tống Trọng Bân nhìn tới Trần Ninh cười niềm nói à, Dù sao thì cũng may là nhờ có con Má hiểu nệ cũng vui vẻ cười lớn đến tận mang tay niệm nói à, đúng đúng Đúng đó Trần Ninh chính là ngôi sao may mắn của nhà chúng ta Từ khi con đến cái nhà của chúng ta, thì bất luận chuyện xấu gì xảy ra với nhà chúng ta, thì con đều có thể hóa giải thành vận may rồi. Tống sinh đình nghe cha mẹ nói như vậy, thì không khỏi nhịn được cười. Cô cảm thấy rằng cha mẹ mình nói rất đúng. Trần Ninh luôn ra bài theo lẽ thường, nhưng mà thường thì lại có những hiệu quả bất ngờ, khiến cho cô sợ khóc, sợ cười. Buổi tối, Trần Ninh bảo Tống sinh đình trông có vẻ hơi hốc hác đi nghỉ sớm với cả con gái. Anh có chuyện nên đi ra ngoài một nát, Lúc Trần ninh vừa đi ra khỏi nhà Đồng Thiên Bảo đã nái chiếc Quay Cogen Palatone Được đợi ở cửa rất lâu. Trần ninh lên xe ngồi xuống ghế sau Xe bình tĩnh điện hỏi Tìm thấy cả tên nhị cậu đó rồi phải không Đồng Thiên Bảo liền nói Vâng tôi còn tưởng rằng Tên nhóc kia sớm đã chạy trốn rồi Nhưng mà không ngờ cậu ta vẫn ở Trung Hải Nặn nộn với cả tình nhân Trần ninh lại nhạt nhìn nói Lái xe đi tìm cậu ta Đồng Thiên Bảo lại nói Vâng, thiêu ra. Chiếc ô tô chậm cháy, khởi động, lao nhanh về phía của khu phố cổ. Hóa ra, Trần Ninh đã trao đổi về vụ tai nạn ở công trường với cả người phụ trách công trường là Hồng Đại Tường. Hồng Đại Tường tưởng rằng việc cần cầu tháp rơi xuống rất bình thường, giống như là do con người tạo ra chứ không phải là do một vụ tai nạn. Vì vậy, Trần Ninh không đợi kết quả của đội điều tra của cục quản lý mà đã gần cấm đưa ra mà đã gọi điện cho đồng thiên bảo. Bảo anh ta điều tra vụ việc. Đồng Thiên Bảo bây giờ là hoàng đế của thế giới ngầm ở Trung Hải. Kẻ nào năn nộn kiếm ăn ở trên đường thì đều phải chào hỏi qua anh ta. Đồng Thiên Bảo chỉ cần nói một câu là tất cả những người trong giới ngầm của Trung Hải sẽ bắt đầu hành động. Không nói sao, vậy mà thật sự đã có tin tức. Theo những manh mối mà Đồng Thiên Bảo có được, vụ tai nạn nghiêm trọng ở tại công trường trong trung tâm thương mại Hải Đường nghi là một tên chính là Nhị Cậu Khơi Giang. Tuy nhiên thì tại sao nhị cầu làm chuyện này thì tạm thời vẫn còn chưa biết. Trần Ninh và Đồng Thiên Bảo hiện bây giờ đang tìm đến tên nhị cầu này để tìm ra sự thật. Trong một vòng bao hàng kim cương lớn nhất ở hộp đền đế hảo, một người đàn ông cao gầy mặc một chiếc áo khoác da màu đen đang ôm một cô gái trong trèo ở trong tay. Họ đang tổ chức ăn uống nhảy nhót với cả một nhóm bạn. Người đàn ông này chính là nhị cầu. Đêm qua anh ta đã lẻn vào trong công trường ở trung tâm thương mại Hải Đường. Sau khi gây ra một vụ tai nạn an toàn, thì đã nhận được thù lao tới một vạn tệ phí vật tài. Tuy nhiên thì anh ta lại không theo lời dặn của Chu Kiều Ninh lập tức bỏ chạy, mà thấy vào đó thì anh ta vẫn ở lại trung hải, còn vui đùa với cả người tình Miêu Ngọc Đình cùng với cả đám bạn bè anh chơi nêu đồng của mình nữa. Tối nay anh ta không chỉ là bỏ ra tới mười vạn tệ. Để báo phòng bao lớn nhất ở trong hộp đêm đế hào, mà còn đặt hàng chục chai rượu XO, hình người đầu ngựa số 5888, dương dương đắc ý liền nói. Tối nay mọi người đều xe một trận đi. miêu Ngọc Đình dắn lên trên người của nhị cầu, núng nịu liền nói. Nhị cầu à, người ta không muốn uống rượu mạnh, người ta muốn uống rượu văng đỏ. Nhị cầu hào khí cao ngút liền nói. Xa người phục vụ, mang đến đây một chai Nifant 582, để cho người phụ nữ của tôi súc mệnh đi. Dầu có, hảo nhoáng, cơ thể của Miêu Ngọc Đình dính ở trên người của nhị cầu, càng trở nên mềm mại hơn. Đám bạn bè trong phòng bao thì lại khoan hô, có người hưng phấn liền hét lên: Nhị cầu à, anh thật sự phát tài rồi sao? Này còn dám uống rượu chai Nifant 8 vạn tệ nữa. Sau này các anh em đều sẽ theo anh năn nộn. Yêu cầu đang rất là tận hưởng cái cảm giác được mọi người tôn sùng như là mặt trăng giữa các vì sao, Đắc Ý Niên nói, "Nói hay, nói hay." Không nói gì, một người đàn ông trẻ tuổi bước vào mới cả một chai rượu Liên Phan. Miêu Ngọc Đình và những người khác liền giao họ, "Liên Phan huyền thoại 1982 đã đến rồi." Chàng trai trẻ Tạo Thành thành thảo giúp mọi người mở rượu. Sau đó thì Đích Thân đưa cho nhị cầu và những người khác một ly rượu vang đỏ nhỏ Hơn nữa còn vô cùng là cung kính đưa lấy mấy ly rượu vang đỏ nhỏ đó cho mấy người bạn bè của nhị cầu Lúc chàng trai đưa ly rượu vang cho nhị cầu Nhờ ánh đèn mập mờ trong phòng bao, che dấu nhẹ nhàng không gây động tĩnh Búng một ít bột dấu ở trong ngón tay vào trong ly rượu Nhị cầu không có nghi ngờ gì cả Nhận lấy rượu vang đỏ từ người phục vụ Sau đó thì Dương Dương đắc ý liền nói Cạn đi, cạn đi. Nhiều cầu nâng ni với cả miêu ngọc đình và những người khác. Ngửa đầu uống cạn đi chèo. Nhìn nhiều cầu uống cạn đi chèo vang mà mình đã bỏ thuốc vào. Ánh mắt của người phục vụ trẻ toát lên một tia nản đùng. Anh ta cười niềm nói: Các vị cứ tự tử dùng. Sau đó nhìn rời khỏi phòng bao. Nhiều cầu cùng người phụ nữ và nhóm bạn của anh ta đang uống say đến bờ mịt. Bóng cánh cửa phòng bao liền mở ra. Một người đàn ông vạm vỡ bước vào Tắt nhạc và bật tất cả các đèn Ở trong phòng Khiến cho phòng bao ngay lập tức Sáng như ban ngày Người đàn ông vạm vỡ này chính là Đồng Thiên Bảo Sau khi Đồng Thiên Bảo bật hết đèn lên Thì Trần Ninh không nhanh không chậm Cũng bước vào Nhì cầu và nhóm bạn nhìn chằm chằm Trên Trần Ninh và Đồng Thiên Bảo Tất cả đều sững sờ. Mẹ kiếp Hai người các anh là ai Ai cho các anh vào đây Tay chân mạnh nhạn nhất ở bên cạnh của nhị cầu là A Hảo đi đến chỗ của Trần Ninh và Đồng Thiên Bảo với vẻ mặt tức giận Đồng thời vừa dùng ngón tay chọc vào ngực của Trần Ninh vừa mắng Nhưng mà tay của anh ta còn chưa có chạm vào ngực của Trần Ninh Thì Trần Ninh đã ra tay nhảy như chớm Tóm lấy ngón tay của anh ta bẻ gãy rồi Giắc Ngón tay của A Hảo đã bị Trần Ninh bẻ gãy. <cười> Tiếng hét của A Hảo vừa mới vang lên Trần Ninh đã tung một cú, đá thẳng vào A Hảo, khiến anh ta ngã bay ra. A Hảo nặng nề, đạp vào bàn cà phê, khiến cho chiếc bàn vỡ vụn thành dầu mảnh. Lầu ngực A Hảo lõi sâu xuống, tất cả xương ngực của anh ta đều đã bị gãy. Đám người của nhị cầu kinh ngạc nhìn tới Trần Ninh. Bọn họ hiển nhiên là không ngờ rằng Trần Ninh mạnh mai như vậy, mà lại có thể có sức mạnh kinh khủng tới như thế. Trần Ninh nhìn đám người ở đông xung quanh, lạnh nhạt nhìn nói, Ai là nhị cầu? nghe vậy sát mặt nhị cầu thay đổi hành anh ta không có ngốc nhìn thấy hai người trần ninh và đồng thiên bảo khí thế bừng bừng uy hiếp bèn đoán ngay ra chắc là có liên quan đến tai nạn ở công trường anh ta chớp mắt quay đầu định phá cửa mà chạy trốn nhưng mà anh ta vừa muốn chạy thì trần ninh đã phát hiện ra bèn thuận tay cầm lấy bình chậu ném qua chai chậu bay ra đập thẳng vào sau đầu của nhị cầu chỉ trong tích tắc vỡ tan tành nhị cầu cũng ngã thẳng xuống dưới đất Sau đó không có động đậy được nữa. Trần Linh nhìn thấy vậy, bèn khẽ con mày. Anh ra tay luôn rất là biết trường mực. Anh ta ném cái chai như vậy, chắc chắn không có thể gây tự vong. Đồng Thiên Bảo sai bước tới, túm như cậu đang nằm bất động ở trên mặt đất nên hôn hăng liền nói. Tôi là Đồng Thiên Bảo. Tên nhóc nhỏ cậu, hãy thành thật khai báo đi. Là ai chỉ thị cho cậu nè vào trong công trường Trung tâm Thương Mại Hải Đường, gây tai nạn mất an toàn. Đồng Thiên Bảo còn chưa nói hết lời Thì đại nhiệt cầu đã sùi bọt mép Chảy máu từ máu mũi, máu miệng Rồi lại từ ở tai, tử vong luôn Đồng Thiên Bảo lộ vẻ kinh ngạc Quay đầu nhìn tới Trần Ninh Thiếu ra, cậu ta chết rồi Mêu Ngọc Đình và những người khác không nhìn được hết nền Nói chết người rồi Cảm miệng Trần Ninh thấp giọng nói Bước nhanh đến bên người của nhiệt cầu Kiểm tra rồi chầm giọng đi nói Cậu ta trúng độc chết rồi Xem ra thì trước khi chúng ta tới đây đã có người hạ độc cậu ta Phó cổ đồn cảnh sát Cảnh sát tiêu cường vào và màn hình giám sát Rồi liền nói với cả Trần Ninh và Đồng Thiên Bảo Chúng tôi đã điều tra đoạn video ở trong hộp đêm để hảo Người này đã đánh cục nhân viên phục vụ hộp đêm Sau đó anh ta giả làm bồi bàn rồi bước vào phòng đêm Mang đồ uống cho bạn nhị cậu Các bác sĩ pháp y bước đầu xác định rằng nhị cầu chết vì bị đầu độc. Cảnh sát của chúng tôi nghi ngờ rằng người này chính là kẻ sát nhân. Trần Ninh lại nhạt nhìn nói có thể tìm ra thân phận của kẻ tình nghi này không? Tiêu Cường nắc đầu chúng tôi đã tiến hành nhận dạng các khuôn mặt nghi phạm nhưng mà không có thông tin về người này ở trong cơ sở dữ liệu của cảnh sát chúng tôi. Chắc là một người đặc danh. Trần Ninh gật đầu giờ này cùng đồng thiên bảo rời khỏi đồn cảnh sát. Lúc ra khỏi đồn cảnh sát, Đồng Thiên Bảo nhìn không được liền nói. Thiếu sả, ai là người đứng sau làm chuyện này đây? Trần Ninh lại nhạt điện nói, chắc không phải là thế lực thù địch từ nước ngoài, thì cũng phải rằng là thế lực thù địch Bắc Cảnh không muốn nhìn thấy tôi. Bởi vì nếu như là bọn chúng, thì nhất định sẽ không chỉ có chuyện nhỏ như vậy đâu. Đồng Thiên Bảo, thân phận thật sự của Trần Ninh chính là thiếu xoáy của quân đội Bắc Cảnh. Anh đã tiêu diệt vô số kẻ thù xâm lược, nãnh thổ đất nước Vì thế vô số quân địch ở nước ngoài Muốn Trần Ninh chết chính là chuyện bình thường Hơn nữa, Đồng Thiên Bảo cũng biết rằng Bắc Cảnh cũng có rất nhiều là nhân vật lớn Có tư tưởng khác với cả Trần Ninh Khắp nơi chống lại Trần Ninh Những người này có lẽ là trong lòng cũng đã ngầm muốn Trần Ninh chết Tuy nhiên thì Trần Ninh đã nói đúng Nếu như những người đứng sau này chính là kẻ thù nước ngoài Hoặc là tế nực thù địch ở Bắc Cảnh thì chúng chắc chắn sẽ không chỉ là hành động nhỏ như vậy. Từ đó có thể phán đoán rằng, những người đứng sau lần này chắc là lại đến từ Trung Hải hoặc là ở phía Nam. Vì vậy thì câu trả lời gần như là đã lộ diện rồi. Rất có thể gần đây, Trần Ninh đã đắc tội Trúc Sa. Trúc Sa được biết đến như là một trong những bốn trụ cột ở Giang Nam, thế lực khá mạnh ở phía Nam. Trần Ninh phế Trúc Kiều Ninh nên chắc chắn rằng Trúc Kiều Ninh và Trúc Sa không thể nuôi nốt chơi cuộc tức này, cũng có thể đoán trước rằng chúng chắc chắn sẽ báo thủ Trần Ninh. Đồng Thanh Bảo liếc mắt nhìn nói: "Chúc gia thật sự điên cuồng đến mức muốn chết rồi." Trần Ninh lãnh đạm điển nói: "Nếu là chúc gia làm thì chắc chắn rằng anh và cảnh sát sẽ khó điều tra ra. Tôi sẽ thông báo cho điện trừ để anh ta lấy điều tra chuyện này. Nếu xác định là chúc gia giả chó, vậy thì chúc gia sẽ bị loại khỏi đám nhà sau." có quyền được ở phía nam. Đồng tiến bảo liền nói: vâng, theo ra. Lúc Trần Ninh trở về nhà thì đã chính là hơn mười giờ tối. Tống Sinh Đình và con gái đã ngủ say. kể từ khi tai nạn an toàn xảy ra ở trên công trường, Tống Sinh Đình luôn lo no lắng suốt ruột, hầu như không có nhắm mắt cả một ngày một đêm rồi. Bây giờ tình hình vụ tai nạn về an toàn này cuối cùng cũng đã được kiểm soát, chỉ còn có chờ đợi kết quả của đội điều tra nữa thôi. Tống Sinh Đình cũng đã an tâm một chút Nên lúc này đã ngủ rất say Trần Ninh thì khẽ mở cửa Tống Sinh Đình ở trên giường vẫn còn nập bầm điện nói Trần Ninh Trần Ninh kinh ngạc Kêu lên một tiếng Động tác nhẹ như vậy Chẳng lẽ còn đánh thức cả Tống Sinh Đình sao Tuy nhiên thì anh ta lập tức phát hiện ra rằng Tống Sinh Đình lúc này lại đã thay đổi một tư thế ngủ thoải mái hơn Rồi lại tiếp tục ngủ say Hóa ra chỉ là cô đang nói mơ Khói miệng của Trần Ninh khẽ nhấc lên Tống Sinh Đình gọi anh tên ở trong mơ vậy, xem ra rằng trong lòng của cô đã có cảm tình với anh rồi sao? Trần Đinh nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang ngủ say của Tống Sinh Đình, ánh mắt rơi vào đôi môi đỏ ửng của cô. Anh nhẹ nhàng hôn sau đó thì lại khẽ nói chúc vợ ngủ ngon. Sau đó thì anh ta nằm xuống ở bên cạnh, Tống Sinh Đình và con cái ấm áp nhắm mắt ngủ. Ngày hôm sau, sau khi ăn sáng trần ninh chở con gái đến học viện cờ vây của chu lập phong đại học cờ vây tống xuyến đình thì đến công ty ninh đại đã giải quyết việc bồi thường cho những công nhân bị thương không lâu sau khi tống xuyến đình đến công ty đội điều tra của cục quản lý khẩn cấp cũng đã đến Hoa ra là kết quả điều tra sơ bộ thì nguyên nhân gây ra vụ tai nạn có đã có tống xuyến đình lo no lắng vội vã dẫn theo một nhóm giám đốc điều hành của công ty tiếp đón một nhóm điều tra đó trong phòng tiếp tân đội trưởng đội điều tra lưu hùng mà lạnh nhạt ném bản báo cáo điều tra ở trên bàn anh ta lạnh lùng nói với cả tống sinh đình theo như điều tra của chúng tôi thì những người này chúng tôi phát hiện ra rằng vụ tai nạn an toàn ở công trường trung tâm thương mại hải đường hoàn toàn là do công ty của cô sơ suất ở trong quản lý quản lý cơ sở không tốt dẫn đến tai nạn kết quả này đã được tống sinh đình và nhóm giám đốc điều hành của công ty ninh đại dự đoán được dù sao thì xảy ra tai nạn an toàn ở công trường thì cũng chỉ là người phụ trách của công ty ninh đại mới chịu trách nhiệm tống chính đình đã chuẩn bị tinh thần rồi câu nhìn tới lưu hồng ba đang vô cùng lạnh nhạt lạnh lùng liền nói Đội trưởng lưu đó là trách nhiệm của tôi và tôi sẽ không có chỗ tránh công ty chúng tôi đã chuẩn bị sẵn phương án bồi thường cho những công nhân bị thương công ty chúng tôi chắc chắn sẽ làm tốt cái việc sau đó Cố gắng sau khi sống chó qua đi, sẽ lại tiếp tục việc càng sớm càng tốt. Liêu Hồng Ba chế nhạo điện nói, tiếp tục công việc sao? Tôi thấy rằng cô suy nghĩ quá nhiều rồi. Kết quả xử lý mà tôi đưa cho các cô là bồi thường cho công nhân. Ngoài ra sẽ là đình chỉ công việc vô thời hạn để chấn chỉnh Dần công việc vô thời hạn để chấn chỉnh. Tống Dinh Đình và nhóm giám đốc điều hành của công ty Ninh Đại Chết Nặng Tai nạn an toàn xảy ra tại công trường Trung tâm Thương mại Hải Đường chỉ khiến cho hơn chục người bị thương và không có ai thiệt hại. Nói lớn thì cũng không phải lớn, mà nói nhỏ thì cũng không phải là nhỏ. Thông thường thì chuyện như thế này cũng chỉ cần có người có chịu trách nhiệm ở trong công ty liên quan tới bồi thường cho người lao động, rõ ràng là chuyện có thể chấm dứt. Cục quản lý khẩn cấp thường thông báo không áp đặt quá nhiều hình phạt đối với các công ty liên quan. Dù sao thì nào có công trường nào không có vài vụ tai nạn nhỏ chứ Miễn là vấn đề được giải quyết là được rồi Tuy nhiên thì bây giờ Niu hỏng ba Vậy mà lại bảo rằng công ty Ninh Đại đình chỉ công việc vô thời hạn để chấn trình Tống Sinh Đình vội vàng liền nói Đội trưởng Niu à Trung tâm thương mại Hải Đường là dự án hạ tầng trọng điểm của thành phố Nếu đình chỉ vô thời hạn để chấn trình Thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ của dự án Lưu Hồng Ba cười nhẹ nhìn nói: "Cô yên tâm đi, tôi cũng đã gửi một đề xuất cho giám đốc của chúng tôi và các lãnh đạo đã liên quan trong thành phố. Tôi sẽ đề nghị lãnh đạo thành phố xem hợp tác với công ty Ninh Đại của cô và thay thế bằng một công ty khác phụ trách dự án trung tâm thương mại Hải Đường, vì công ty Ninh Đại của cô không có đủ năng lực." Biểu cảm ở trên khuôn mặt xinh đẹp của Tống Sinh Đình đã thay đổi, cô run rẩy niệm nói: "Đội trưởng Lưu à." Lưu Hồng Ba đứng lên, hờn ảnh nhìn nói: Thôi được rồi, các cô tự mình nói điệu đi Nói xong, anh ta dẫn theo một số thành viên Ở trong nhóm điều tra của mình Nhanh chóng bước đi Khuôn mặt xinh đẹp của Tống Sinh Đình tái mét Cô cảm thấy rằng cả bầu trời đã sụp đổ Đúng lúc Tống Sinh Đình và những người điều hành công ty Ninh Đại Cảm thấy trời sắp sập Thì Trần Ninh từ bên ngoài bước vào Trần Ninh nhìn thấy bộ dạng của mọi người Thì khẽ cau mày Có chuyện gì vậy? Tống Sinh Đình nói với cả Trần Ninh Những gì đã xảy ra Trần Ninh có chút ngạc nhiên liền nói: "Vụ tai nạn đó, về an toàn này thì không có người chết, chỉ có thể coi chính là một vụ tai nạn rất bình thường. Cách xử lý của đội điều tra của quản lý khẩn cấp hơi quá nghiêm khắc rồi." Trần Ninh im mắt. "Chắc không phải là Niu Hồng Bá đã cố ý nhắm vào công ty chúng ta chứ?" Tống Chính Ninh do so dự một chút, rồi lại chậm giọng liền nói: "Nghe nói, mấy người của ông nội đã nghe nói rằng lãnh đạo thành phố sẽ thay thế công ty Đại Ninh của chúng ta." chuyển giao án cho công ty khác. Tin đồn này chắc chắn là đến từ Lưu Hồng Bá. Trần Ninh cầm báo cáo của nhóm điều tra ở trên bàn lên để xem. Anh thấy trên báo cáo điều tra nói rằng nguyên nhân vụ tai nạn là do sự cẩu thả của Trần Ninh. Ở trong quản lý, phải yêu cầu công ty Ninh Đại phải dừng hoạt động để cải chính vô thời hạn. Trần Ninh không nhìn được cái lạnh. Điều tra này thật sự chính là một đám khốn nạn mà. Nguyên nhân thật sự của vai tai nạn vụ tai nạn vẫn chưa được điều tra làm rõ nhưng mà đã nàng ầm ý chuyện nhỏ này nên để đòi phạt công ty Ninh Đại rồi. Trần Ninh nói với cả Tổng Sinh Đình và những người khác, cứ để anh xử lý chuyện này, anh sẽ đích thân thảo luận vấn đề này với cả giám đốc cục quản lý khẩn cấp kia. Nói xong, Trần Ninh rời khỏi phòng tiếp tân đến văn phòng độc lập của mình. Trần Ninh không giữ chức vụ thực sự nào ở trong công ty Ninh Đại, mà chỉ có chức danh cố vấn trưởng. Tổng Sinh Đình đã chuẩn bị một văn phòng độc lập cho anh. Trần Ninh lấy điện thoại di động ra gọi cho thị trường thành phố Trung Hải là Chu Nhật Thu. Cục quản lý khẩn cấp giao ai phụ trách? Chu Nhật Thu vừa bằng nền trả lời là Trần Hữu Nương. Trần Ninh hò hững liền nói bảo anh ta lập tức đến công ty Ninh Đại gặp tôi. Cứ nói là tôi mời ông ta đến uống trà. Trần Ninh nói xong thì liền cúp điện thoại. Giám đốc cục quản lý khẩn cấp là Trần Hữu Nương nhận được điện thoại từ thị trường nói rằng Trần Ninh sẽ mời mình đến uống trà. Teng Ai lập tức liền kích động. Ông ta là một trong số ít người ở Trung Hải biết được thân phận thực sự của Trần Ninh. Thật đa vinh giữ đến những nào thì mới được uống trà cùng với cả thiếu soái Bắc Cảnh đây. Thật đáng tiếc rằng ông ta không biết là đôi khi mà đến uống trà thì không nhất định là một chuyện tốn Vâng, thưa quý vị và các bạn, tập 19 xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.